Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Láo Trần. báo cáo với anh em là do sức khỏe của mình nó chưa được ổn lắm cho nên là nếu mà mình đọc có bị chậm chuyện thì anh em cũng hết sức thông cảm. Với thật là không phải là mình không thích cái bộ này mà mình đọc chậm hơn những bộ khác đâu. Anh em đừng nghĩ vậy, bộ này với bộ lưu manh kia là hai bộ mình khá là khoái tại vì cái cách của tác giả ấy, nó cho nhân vật một cái rừng rưng đối với thời cuộc, nó cũng chẳng có mối thù nào đáng điều trả cả. Cái bộ này nó khá là nhẹ nhàng và đặc biệt đến thời điểm này nó xuất hiện rất là nhiều nhân vật nếu như các bạn mà không có trí nhớ tốt thì thậm chí là bạn có thể nhớ lẫn lộn các nhân vật với nhau nhưng mà vì mình không có duyên với bộ này mình đọc rất hay bị lỗi file thậm chí là còn mất điện nữa và lúc mình ốm thì rơi đúng vào cái ngày mà mình đọc cái bộ này thường thường cách đọc chuyện của mình không phải là hôm nay ví dụ có 5 phần hoặc 6 phần thì mình cứ đọc mỗi chuyện một phần mình không đọc ở đấy mà mình sẽ đọc là một bộ ví dụ hôm nay mình đọc bộ này thì mình sẽ đọc tá phần luôn hôm qua hôm sau mình chuyển sang bộ khác đọc như thế để cho nó liền mạch và mình có thể tổng hợp được phần trước chứ bây giờ đọc nhiều chuyện như thế thì mình sẽ quên luôn cái nội dung mà mình đang đọc bây giờ cũng có tuổi rồi trí nhớ nó cũng dần độ đi rồi nên anh em thông cảm đi nhá yeah. chúng ta sẽ tiếp tục đến với là xuyên việt tiểu lưu manh chương là linh khí à, phần trước thì chúng ta đã nói à, chúng ta đã biết đấy là các cái tông môn đều có đệ tử biết đến thần ma đạo tràng và tiến hành lừa gạt tông môn của mình kể cả biên yêu thú cũng vậy. Tuy nhiên thì cái con tiểu ngân xà nhờ có hào quang của cô nàng Bạch Tố Trinh cho nên là bây giờ phát triển rất tốt trong long xà tộc. Ngoài ra thì ở phần trước có một võ giả trẻ tuổi đến và bất kính với đạo tràng. Tuy nhiên thì đạo quả của Thiên Quang Thành đã ra tay để cản trưởng lực quán khi mà anh muốn đánh thẳng vào đạo tràng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiền bối dư thanh xin hãy tha thứ cho ta. Đạo quả của thiên quang thành sắc mặt biến đổi, lao xuống đất ôm quyền cầu xin. Một chút cơ mà lại làm người sợ như thế, nực cười. Tham già, võ giả Thiên Duyên Quốc cũng chỉ đến vậy mà thôi. Võ giả trẻ tuổi kia chế nhạo. "Ta biết ngươi, đạo quả của thiên quang thành Lâm Hải." Dư Thanh thở ơ nói, "Đây không phải là lỗi của ngươi, chỉ là hắn thôi, là ai vậy?" "Cảm ơn tiền bối Dư Thanh, ta cũng không biết người này, gặp thì đánh, ta cũng không có cách nào khác." Ai ngờ lại đánh tới đây, Lâm Hải vội vàng nói. Từ thái của ngươi không xứng được gọi là cương giả. Có già trà tuổi kia khịt mũi tự đắc nói. Ta sao? Phòng dương vũ ở thần phong quốc. Tốt, hay cho một phòng dương vũ của thần phong quốc, một thiếu niên ngung cuồng nhưng mà đáng tiếc, dư thành lại diễu cật. Làm sao? Ngươi cũng muốn đấu với ta? Phòng dương vũ cười lạnh nói. Ta sẽ không bắt nạt ngươi. Đỡ được một mũi tên của ta Thì ta sẽ thà chết cho người Dư thanh lạnh lùng nói Đỡ một mũi tên của ngươi Thật là nực cười Ngươi chỉ là một trúc cơ uhm. Đột nhiên ánh sáng vàng hướng lên trời Một đạo hào quang mạnh mẽ giáng xuống Một cây cung tên màu lục lam Từ cột sáng vàng rơi xuống Tiếp được một tiễn có thể sống Nhưng nếu không tiếp được thì chết Một dòng nói lạnh như băng chuyển đến Làm cho phong dương vũ khiếp sợ Lâm Hải thì nhanh chóng trốn qua một bên Cây cung đó hắn cũng biết là vũ khí của ông trùm trường sinh ở đạo tràng này, Lý Quảng. Ngươi, giờ phút này phòng dường vũ mới hiểu tại sao Lâm Hải lại không dám làm càn ở đây. Lực ép của cây cung này quá mạnh, đừng nói là hắn, cho dù là lão tổ thần thông nhà hắn có đến đây, thì cũng không hơn được uy thế của cây cung này. Linh khí, cây cung này nhất định là linh khí của trường sinh cảnh, cũng chỉ có cường giả trường sinh mới có tư cách sở hữu. Dư thành giang tay ra, cây cung dài rơi vào tay hắn nhẹ tựa lông hồng, không hề cảm thấy sức nặng. Hồng có mũi tên, nhưng lại có tin tức khiến hắn biết được là cây cung này không cần tên. Trong tích tắc, dương cùng kéo dây, nguyên khí liền hóa thành mũi tên. Tiếp được một mũi tên của ta, người có thể sống. phong dương vũ tái nhật đây. Đây còn mẹ nó là linh khí trưởng sinh, cho dù chỉ phát huy được một chút uy lực thì cũng không phải là thứ mắn có thể chống lại. Thế nhưng hắn không dám từ chối Nếu không tiếp thì khi chủ nhân Của cây cung này ra tay Hắn cũng chỉ có con đường chết mà thôi Cung chỉ mở ra một phần Ngay cả một phần mười cũng không kéo tới Nhưng vẫn dọa chết phòng giường vũ Dư thành dồn hết sinh lực vào Trong mũi chốc mũi tên hiện ra Nhắm thẳng vào phòng giường vũ Âm một tiếng Khi buông tay mũi tên như một con rồng Xé toạc cả hư không Nguyên khí cuồng bạo giống như con rồng Đang gầm rú kéo theo cái đuôi lửa dài lao về phía phòng Dương Vũ, mũi tên thế đến quá nhanh, không có thời gian chạy trốn, chớp mắt thì đã ở trước mặt. Phong Dương Vũ chỉ có thể dùng hết nguyên lực chém ra một kiếm, vèo, phục, đường kiếm trong nháy mắt vỡ nát, mũi tên đi về phía trước, trong nháy mắt xuyên qua thân thể, hắn phun ra một ngụm máu, cặp mắt kinh ngạc. Lâm Hải đứng sang một bên, trong lòng thầm mừng rỡ, may mắn liều mạng chặn lại một trường kia, nếu không thì hắn cũng sẽ là người lĩnh mũi tên này. ầm. Uhm. Mũi tên xuyên qua thân thể, từng bước lào đảo, Phòng Dương Vũ quỳ xuống, nhanh chóng nuốt vào một viên thuốc, nhưng cảm giác được sức lực dần bị tiêu hao mi mắt trở nên nặng nề. Ta, ta tiếp được rồi, ta có thể đi rồi chứ. Hừ một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, phong Dương Vũ gồng mình cứng ngắc đứng lên. cút dơ thành khịt mũi, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, trong lòng thực sự là thư sướng. Đây chính là thần khí của Lý Quảng Đại Nhân sau, quả nhiên vô cùng lợi hại. Mặc dù đoàn này tiêu hao sức mạnh quán rất nhiều, nhưng cũng làm hắn đánh bại một cao thủ đạo quả. Kể cùng tàn biến đi, hóa thành một đường lưu quang trở về tay của Lý Quảng. Dư Thanh tiền bối thật tuyệt, Lâm Hải lập tức nịnh nọt. Dư Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy khá buồn bực. Còn không mau đỡ ta vào. Vâng vâng, Lâm Hải bội vàng gật đầu, dìu Dư Thanh vào trong đạo tràng. Cảm ơn Lý Quảng đại nhân đã cho mượn vũ khí để dùng, Dư Thanh cảm ơn hắn biết đây là lý quảng âm thầm giúp đỡ cho phép thần khí tạm thời kích phát còn để lại một chút uy lực ở trong cung hơn nữa còn là do hắn từng mua đồ của đạo tràng để nâng cao thực lực chứ nếu đổi bằng võ giả trúc cơ bình thường đừng nói truyền toàn bộ nguyên lực để mà thúc giục thần khí cho dù có bị hút cạn tinh khí thì cũng không thể ngưng tụ ra mũi tên Không cần, đây cũng là năng lực của ngươi uy nghiêm của đạo tràng làm sao để cho người bình thường sỉ nhục được chứ giọng nói của lý quảng truyền đến Phong Dương Vũ dáng chống đỡ, bước chân tán loạn, đi về hướng Thiên Quang Thành. Yếu ta, hắn lấy ra thẻ ngọc truyền tin, Phong Dương Vũ cuối cùng không nhịn được mà ngã xuống đất. Phong Dương Vũ, một lúc sau có hai võ giả bay tới, nhìn Phong Dương Vũ đã hôn mê, liền nhanh chóng đỡ lấy. Bị thường rất nghiêm trọng, nhanh trở về. Tiết tiệt thật, chẳng lẽ là người của Liệt Hỏa Quốc làm sao, thực sự là đê tiện. Có giỏi thì đến Thiên Duyên Quốc mà đấu với nhau, đâu cần phải bí mật ra tay như vậy. Một võ giả đạo quả trong đó tức giận mắng. Không phải là một vết thương do mũi tên trực tiếp xuyên vào cơ thể. Người cậu luyệt hỏa quốc thì không thể có mũi tên như vậy. Một vị khác nói. Khi Phong Dương Vũ tỉnh dậy thì đã là 2 giờ sau. Phong Dương Vũ, người cuối cùng là gặp phải kẻ như thế nào? Sao có thể hại người bị thương nặng như vậy? Một người trầm giọng hỏi, nếu như bọn họ không kịp thời đến thì Phong Dương Vũ nhất định sẽ chết. Phong Dương Vũ nở ra nụ cười gượng gạo, yếu ớt nói một gã trúc cơ. Nói nhảm cái gì vậy? Một trúc cơ sao có thể đánh người già nông nỗi này chứ? Chẳng lẽ võ giả của Thiên Duyên Quốc lại mạnh đến vậy sao? Nhóm người này tỏ vẻ không tin. Cho dù võ giả của Thiên Duyên Quốc có mạnh thì cũng không mạnh đến như vậy. Mặc dù bọn họ sinh ra một đất nước nhỏ bé nhưng Phong Dương Vũ đã là kẻ bất khả chiến bại trong đất nước nhỏ này. Mới hơn 20 tuổi hắn đã trở thành đạo quả đỉnh phong tài năng chắc tuyệt. Bây giờ vừa tới Thiên Duyên Quốc Lại chỉ là một thị trấn vùng biên. Vậy mà thiếu chút nữa mất mạng. Bọn họ so với phòng dương vũ còn yếu hơn. Nếu là bọn họ thì chẳng phải là một đi không trở lại hay sao? Phong dương vũ hốt hoảng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Thiên duyên quốc quá mạnh mẽ. Ta từng nghĩ rằng với thực lực và tài năng của bản thân, ta có thể tạo nên một vị trí ở trong thiên duyên quốc. Hôm nay mới biết được ta ở đây thực sự là bình thường. Thật bình thường ư? Nhóm người ngẩn ra. Người mà bình thường... Vậy thì chúng ta là cái gì? rắc rưởi sao? Đúng vậy, rất bình thường. Phong Dương vũ cười khổ, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng sâu thầm. Các người biết không? Ta tùy tiện tìm được một võ giả đạo quả bên đường. Kết quả hắn đấu ngang sức với ta. Mà đây chỉ là tùy tiện thôi đó. Có thể người vừa vặn tìm được một thiên tài thì sao? Một người an ủi. Không, người kia không phải thiên tài gì. Hắn đã trung niên rồi. Nếu là thiên tài thì còn ở lại cái chỗ này làm gì chứ? Ánh mắt của Phong Dương Vũ trống rỗng. Hắn còn nói rằng võ giả đạo quả trong thiên quang thành không có ai tệ hơn hắn cả. Người bạn kia im lặng một lúc lại an ủi. Có lẽ là hắn ta đang lừa ngươi. Về sau, ta gặp được một cái trúc cơ. Giọng nói của Phong Dương Vũ run dày. Các người có biết là xảy ra chuyện gì không? Nhóm người trợn mắt, người không nói thì đến cụ ta cũng không biết. Linh khí trường sinh. Cái tên trúc cơ đó trực tiếp lấy ra linh khí của trường sinh cảnh. Chết tiệt. Cái này con mẹ nó quá ức hiếp người khác đi, uy lực của linh khí ngay cả một chút tôi ta cũng không cản được." Phong Dương Vũ tuyệt vọng nói. "Không thể nào, một chút cơ lại cầm linh khí trong tay sao? Sao người không chạy?" Nhóm người kia kinh ngạc hỏi. "Chạy ư? Không tới 50m phía sau bọn họ còn có một vị trưởng sinh cảnh, ta dám chạy sau Phong Dương Vũ nói như đưa đám, thật là kinh hãi. Ta vừa rồi tùy tiện thách đấu một đạo quả, khinh thường một chút cơ lại gặp phải trưởng sinh cảnh. Chuyện này, nhóm người lúc này cũng không biết là nên an ủi như thế nào, còn mẹ nó chứ, phải may mắn cỡ nào mới gặp phải chuyện như ngươi. Vậy thế lực đó là thế lực gì? Thế lực mà có trùng cuối trường sinh, theo ta biết chỉ có một vài thế lực lớn mới có. Ẩn ma đạo chàng, phòng dường vũ yếu ớt nói, ta chưa từng nghe qua có một thế lực vô danh tồn tại như vậy mà lại có cả trường sinh cảnh. Ẩn ma đạo chàng ư, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, để chúng ta đi tìm hiểu thế lực này xem sao. Ta không tin là một thế lực có trường sinh cảnh mà lại vô danh được. Một người trong nhóm liền mở miệng rồi chạy ra khỏi phòng. Thiên Duyên Quốc, Mộng Duyên Thành đây là thành trì lớn của Thiên Duyên Cước nơi các vị lão tổ thần thông đang chấn giữ cũng là trụ sở của một cái thương hội. Ở trong sân, Tiểu Thiên đang khoanh chân ngồi trên người hắn có lôi quang nhàn nhạt, nhạt. Tiểu Thiên, một cô gái xinh đẹp tiến vào vui mừng nhìn hắn cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Cảm ơn ngươi. Hồi đó ta cho ta mượn nhiều tiền như vậy, Tiều Thiên nói. Hắn sở dĩ có được số tiền khổng lồ tới 30 vạn nguyên tệ. Và tiền mua đồ của đạo chàng đều là do người trước mặt này đưa cho. Ẩn cứu mạng không thể sánh với số tiền đó được, cô gái cười khẽ. Nhưng mà tiền này còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta, Tiều Thiên cười khổ. Ngày xưa bảo vệ em gái chính là mong muốn duy nhất của hắn, còn bây giờ ước muốn này đã biến thành là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để bảo vệ em gái tiếp. Tuy nhiên, kiếm tiền thì kiếm tiền, chứ nợ ân tình hắn, Tiểu Thiên hắn sẽ không bao giờ quên. Ta quay trở lại lần này là để đại diện cho thương hội của ngươi tham dự luận võ để báo đáp lại ân tình. Tiểu Thiên, ngươi có biết tại sao lại có trận luận võ này không? Cô gái ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thiên, nhẹ giọng hỏi. Ta không biết. Tiểu Thiên hờ hững lắc đầu, sau đó dừng lại rồi nói. Nhưng mà nếu ngươi muốn có chức vô địch, Ta sẽ chọn người chức vô địch. Ta không muốn người tham gia luận võ. Cô gái lắc đầu. Tại sao? Tiêu thiên nhíu mày lại. Gần đây, có một người đàn ông có thể chất đặc thù đã đến mộng duyên thành. Hắn rất mạnh, không ai đấu lại hắn cả. Cô gái thở dài. Thể chất đặc thù ư? Vậy thì ta càng phải tham gia. Ta muốn biết thể chất gì, có thể tiếp được mấy chiêu của ta. Tiêu thiên kiều ngạo nói. Hắn có thần thể trong người, còn sợ đối phương có thể chất đặc thù khỉ khô gì chứ? Sao đột nhiên lại có nhiều người lạ như vậy? Giang Thái Huyền lúc này lầm bẩm. Tuy rằng thấy thế nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, hắn không muốn tham gia náo nhật. Chỉ cần là việc làm ăn của hắn ngày càng tốt lên là được. Giang Thái Huyền truyền tống quay về Thanh Nguyệt Thành hỏi một chút về cách truyền tin. Chỉ cần gửi một lần là có thể đến hơn nửa đại vân quốc. Tiếp tục gửi đi. Nếu làm tốt thì chuyển phát nhanh phong chỉ các người, có thể nhận thầu giao hàng luôn cả bên Thiên Duyên Quốc. Giang Thái Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ, mọi người bên chuyển phát nhanh phong trì vui mừng vội vàng cảm ơn, nhưng nói xong Giang thái huyền cũng rời đi. ngay khi anh vừa rời đi thì lục nguyệt linh chuyển tống tới, theo sau là một yêu thú trúc cơ trên cổ có đeo một tấm thẻ bài mặt trên có in dòng chữ ám lân ưng lục khả khả, giấy chứng nhận phi hành cấp thấp. ngay sau đó lục nguyệt linh tới đây khía miệng nhếch lên, ánh mắt hâm mộ nhìn ám lân ưng, thật là hâm mộ, khả khả của người cũng đều đến rồi ta thì còn phải đợi vài ngày nữa. Nếu như không phải là phụ thân thúc giục trở về, ta nhất định sẽ đợi được giấy chứng nhận phi hành của Tiểu Vân thôi mới đi. Có thể đến vào lần sau mà. Ơn nữa, sau khi Tiểu Tiểu Vân có được chứng nhận phi hành, thì có thể trực tiếp đến đây. Được rồi, Vân Nhi, chúng ta nhanh chóng hồi tông thôi. Lục Nguyệt Linh mang theo ám lân ưng và Tiểu Vân Nhi truyền tống đến chi nhánh đạo tràng ở Thiên Quang Thành. Một con yêu thú lớn trông như con diều hâu, Cả người được bao phủ bởi những cái vảy đen dài khoảng 7 mét xuất hiện ở trước chi nhánh của thần ma đạo tràng. Sắc mặt Dư thành không đổi, nhìn thấy thẻ bài trên cổ yêu thú, liền biết được lai lịch của nó. Lý Thành chủ phát triển tốt thật đấy, thú cưỡi đã làm xong rồi à? Đương nhiên, cả khả nhà ta chính là nhóm đầu tiên lấy được chứng nhận phi hành của yêu thú nhạc Lục Mệt Linh kiều ngạo nói, thật là hâm mộ. Dư thành hâm mộ thực sự, đương nhiên trong lòng hắn cũng muốn nói một câu, cái đổ bại ra. Nhóm máy bay đầu tiên mặc kệ là trúc cơ hay đạo quả thì giá đều rất đắt. Vậy mà hai người này lại bỏ tiền ra mua. Đây không phải là nhiều tiền đến phát sợ luôn rồi xong Nên đi thôi, trở về tông môn Một tiếng gọi vang lên, ám lân ưng liền đi ra khỏi đạo tràng, xòe rộng hai cánh. Cặp cánh bay cao có thể che cả mặt trời. Hai người trực tiếp ngồi trên lưng của ám lân ưng, bay về phía thiền võ tông. Một đám bại gia tri tử, dư thanh nhịn không được lầm bẩm. Ám lân ưng bay lượn trên không trung, sau đó theo chỉ dẫn của Lục Nguyệt Linh, rất nhanh đã tới Thiên Quang Thành. Khả khả, bay hết tốc lực đi, nơi này không có giới hạn cấm không. Lục Nguyệt Linh hưng phấn nói, đây là phi cơ riêng của nàng, và Đại Vân Quốc chính là tượng trưng thân phận hàng đầu. Ngoài trừ các nàng chỉ có mỗi thành chủ có phi cơ riêng mà thôi. Đó là yêu thú sao? Có giả đạo quả Thiên Quang Thành di chuyển ánh mắt, bắn thẳng lên không trung, nhắm hướng đó nói, yêu nghiệt ở đâu? lại dám xâm chiếm thiên duyên quốc. Yêu thú bình thường nếu như không ai chào hỏi mà tùy tiện đi vào thành trì của con người thì bị coi là xâm phạm từ khi là đại yêu thần thông biến thành con người mà tiến vào. Đặc biệt là trước đó không lâu, màn hoàng ngạc tộc vừa cùng với thiên võ tông gặp nhau tình hình lúc đó thực sự là ác liệt. Người của thiên võ tông mau lui ra. Tiểu vân nhì quát khẽ một tiếng, thẻ bài của thiên võ tông được khắc trên lưng nhấp nháy hóa thành một đường sáng viết ra bà chữ thiên võ tông Hóa ra là của thiên võ tông, tại hạng thất lễ. Nhóm võ giả đạo quả vội vàng ngừng bay lên, ôm quyền nói. Không trách các người, một đám gà mờ, ngay cả phi cơ cũng chưa từng gặp qua. Lục Nguyệt Linh kiêu ngạo nói. Gà mờ, phi cơ. Gà mờ thì chúng ta có thể hiểu, nhưng phi cơ là cái thổ tả gì chứ? Nhóm võ giả đạo quả mơ hồ vừa định hỏi gì ám lân ưng đã đập cánh bay xa. Yêu thú, ám lân ưng, một con yêu thú trúc cơ nho nhỏ mà dám xâm chiếm thiên võ tông ta. Vừa tới Thiên Võ Tông thì có một tiếng giống to chuyển đến, là có một võ giả đạo quả vọt lên. Các quỳnh đệ, sao lại ngạc nhiên như vậy chứ? Các cười một tiếng, Lục Nguyệt Linh cùng Tiểu Vân Nhi khoanh tay, ngạo nghẽ đứng trên lưng con chim ưng. ở hững nói, đây là chuyên cơ của ta. Chuyên cơ? Đám đệ tử Thiên Võ Tông ngạc nhiên, chuyên cơ là gì vậy? Các ngươi có thể hiểu, nó là thú cưỡi, đơn giản như vậy. Lục Nguyệt Linh liền thay đổi cách giải thích. Nhiều võ giả đạo quả giật mình, hóa ra là thú cưỡi. Lục sư muội thật là may mắn, thực lực chỉ trúc cơ mà đã thu phục được con yêu thú phi hành. Qua kinh đệ, quá khen, Lục Nguyệt Linh đắc ý, nàng sẽ không nói đây là việc nàng lừa Tiểu Vân Nhi giúp nàng mua. Lục sư muội không phải là người đến Đại Vân Quốc với trưởng lão Trần Minh tuyển đệ tử sau. Tại sao bây giờ lại cùng Tiểu Vân Nhi trở về? Nhóm võ giả đạo quả nghi hoặc hỏi. Việc mà Tiểu Vân Nhi rời đi để đến Đại Vân Quốc, đám võ giả vẫn còn chưa biết. Tiểu Vân Nhi vốn là ở cùng với ta, lần này chúng ta trở về trước, trưởng lão Trần Minh sẽ về sau. Lục Nguyên Linh thản nhiên nói, ta phụng mệnh của tông chủ, đoán Tiểu Vân Nhi trở về. Hy vọng là lục sư muội gặp nhiều may mắn nha. Ám võ giả đạo quả vội vang tránh ra một đường, ám lân ưng không bị cản, rất nhanh nhắm thẳng ngọn núi cao nhất, trực tiếp tiến vào chỗ ở của tông chủ. Nơi quan trọng của tông môn, kẻ nào dám cả gan phi hành, một tiếng quát to lại chuyển đến, lại một võ giả đạo quả chặn đường. Là ta tiểu V vân Nhi lập tức đứng lên vụ thân ta đâu công chủ đâu hóa ra là tiểu V vân Nhi công chủ đại nhân đang ở trong đại điện võ giả đạo quả kia vội vàng đáp Ám Lân ưng trực tiếp bay đến đại điện của củaông chủ sau đó đáp xuống dưới ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất đợi cho hai người đi xuống người đâu tiểu V vân Nhi lập tức hô lên tiểu V vân Nhi một võ giả đạo quả vội vàng chạy tới đây là chuyên cơ của lục 10ệt Linh tỷ tỷ nhất định ngực người phải chăm sóc cho tốt cho nên ăn thịt của yêu thú trúc cơ hay là đan dược gì cũng được tiểu vân nhi nói có giả đạo quả kia ngẩn người ra Người có chắc đây là yêu thú trúc cơ chứ không phải là thiên tài mà tông môn bồi dưỡng không ăn thịt yêu thú trúc cơ và đan dược ư ta con mẹ nó còn chưa có cái đại ngộ này hai người bước vào trong đại điện tông chủ tông chủ đang ngồi nhướng mày vừa thấy tiểu vân nhi tới lập tức vui vẻ hẳn lên vân nhi đã trở về rồi sao lần này đi đại vân quốc không có cực khổ gì chứ Cực khổ hư, không có, Tiểu Vân Nhi hưng phấn nói. Phụ thân, người không biết đâu, Đại Vân Quốc này rất vui, có rất nhiều ca ca tỷ tỷ rất náo nhiệt, còn có cả rượu nữa. Ngươi uống rượu, các mặt của Tông Chủ đen lại. ục ta nhìn bọn hắn uống rượu thôi, Tiểu Vân Nhi lập tức sửa lời. Ngươi trở về vừa đúng lúc, ta hỏi ngươi, có phải ngươi lấy 200 vạn nguyên tệ để mua phi cơ gì đó không? Tông Chủ vội nghiêm mặt hỏi, đến chuyên cơ mà ngươi cũng không biết sao vẻ mặt của Tiểu Vân Nhi khinh thường. Cha già nhà nàng ít kiến thức đến đáng thương. Nàng đắc ý ngẩn cao đầu đi ra ngoài cửa. Ta cho người xem. Chuyên cơ của lục Nguyệt Linh tỷ tỷ. Tông chủ tò mò đi theo hai người ra đại điện Tông chủ. Nhìn thấy ám lần ưng thì vẻ mặt mơ hồ. Đây là phi cơ 200 vạn sao? Không phải. Đây là phi cơ cấp thấp có giá là 10 vạn nguyên tệ. Tiểu Vân Nhi đắc ý. Phụ thân ta nói cho người biết. Đây chính là nhóm phi cơ đầu tiên trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp Tiếp thụ rất mau. Người bình thường mua không nổi đâu. Sao? Người vừa nói nó có giá bao nhiêu? Giọng của tông chủ run lên. Mười vạn. Rẻ lắm phải không? Sau này sẽ bị tăng giá đó. Theo lời của Lý Thành Chủ mà nói thì mua cái này về có thể kiếm tiền. Về sau nó không chừng có thể tăng đến bảy tám mươi vạn. Tiểu Vân Nhi đắc ý nói. Mười vạn. Rẻ. Lại còn có thể tăng đến bảy tám mươi vạn ư. Tông chủ cảm thấy quá là chết tiệt rồi. Đây là loại chim bay trúc cơ. Người mua mười vạn. Đúng vậy, ta cảm thấy rất rẻ, Tiểu Vân Nhi nói. Mẹ nó, ngươi bị người ta lừa rồi, còn ở đây đắc ý cái gì? Mười vạn nguyên tệ ta mua cái gì mà không được, lại đi mua con yêu thú trúc cơ. À, có phải đã sinh ra một đứa con gái bị ngớ ngẩn hay không? Một yêu thú trúc cơ rất rẻ, nếu ở đó bán thì càng rẻ nữa. Ngươi có biết mười vạn nguyên tệ có thể mua bao nhiêu yêu thú trúc cơ không? Giọng của tông chủ run lên, trong lòng hắn đang nhỏ máu, đây đúng là con mẹ nó phá ra chi tử rồi. Cụ thân, một con yêu thú trúc cơ đúng là không đáng bao nhiêu, nhưng ngươi xem cái này đi, chứng nhận phi hành cấp thấp. Tiểu Vân Nhi chỉ vào giấy chứng nhận mà nói, có cái thẻ bài này ở Đại Vân Quốc nơi nào cũng bay được, kể cả là thủ đô. Đại Vân Quốc, cái nước nhỏ nhỏ đó, đừng nói là Đại Vân Quốc, ngươi cầm lệnh bài của Thiên Võ Tông, cả Thuyền Duyên Quốc ngươi đều có thể bay, chỗ nào cũng được. Tông chủ cảm thấy bản thân sắp đức ói máu rồi, vô cùng tức giận. Cụ thân, Hứng nhận bài này rất quý, rất hiếm Chỉ có 10 cái thôi Tiểu Vân Nhi nghiêm túc nói Ta Tông chủ thờ phi phò tức tới run rẩy Tổ quý Một cái thẻ bài có thể chân quý đến mức nào Các người đều bị lừa rồi Trần Minh đâu? Trần Minh đâu rồi? Lúc các người mua, hắn không ngăn cản các người lại sao? Tông chủ tức giận nói Trường lão Trần Minh còn đang ở Đại Vân Quốc Để tuyển nhận thiên tài Lục Nguyệt Linh cắt ngang Triều mộ thiên tài Nếu như không có thiên tài thì lập tức trở về Thiên võ tông ta cũng không thiếu dăm ba cái thiên tài này. Tông môn tức giận cực kỳ. Có rất nhiều thiên tài đại vân quốc chỉ là không tuyển được thôi. Lục Nguyệt Linh bất lực. <cười> Nực cười. Nhiều thiên tài sao lại còn tuyển không được. Một cái đất nước nhỏ nhỏ có thể chống lại bức tường của thiên võ tông ta sao. Tông chủ chế nhạo. Lục Nguyệt Linh tưởng hắn là trẻ con chắc. Quên đi. Lão già này không hiểu chuyện. Nguyệt Linh tỉ tỉ. Chúng ta đi thôi. Tiểu Vân Nhi bĩu môi kéo lục nguyệt linh Xoay người rời đi Ta, ta là thằng bố ngươi cơ mà Ngươi lại kêu lão già cái gì Trong mắt ngươi còn có người cha này không Đừng cái gì mà ngươi nữa Người... gà Ta còn có việc, tạm biệt Tiểu Vân Nhi bĩu môi Xít nói ra chữ gà mờ, may là còn rút lại kịp Nó, nó đã bị đám người vân thủy thành Làm hư rồi Ngồi trên ám lân ưng bay lên không chung rời đi Trong lòng Tiểu Vân Nhi rất vui ngươi cầm đan dược làm gì? Công chủ vừa xoay đầu thì phát hiện một tên đệ tử đang cầm mấy bình đan dược, liền nghiêm mặt hỏi Tiểu Vận Nhi nói, ám lần ưng kia phải được nuôi bằng đan dược, không thể đối xử tệ bạc. Tên đệ tử đáp, nuôi bằng đan dược. Công chủ lần này thực sự tức giận, lập tức thu hồi lại ngay cho bản tông chủ nuôi cái quần khỉ, một con yêu thú trúc cơ rác rưởi mà tưởng đó là bảo bối sau. Tên đệ tử kia hoảng sợ liên tục gật đầu. Còn nữa, bảo người truyền tin cho Trần Minh gọi hắn lập tức trở về. Mặc kệ có tuyển được thiên tài hay là không, đều phải cút trở về cho ta. Ta muốn biết tiểu vân nhi của ta đã bị lừa gạt như thế nào. Tông chủ gầm gừ. Tên đệ tử nghe lệnh vội vàng chuẩn mất. Vần món ăn này của thần ma đạo tràng đã được luyện hóa. Ta nên đi tìm vị long xà đệ đệ kia rồi. Liễu thanh duyên cười tìm, tìm rồi lại đi tới thần ma đạo tràng. Lần này nàng cảm thấy thực lực của mình đã tăng lên gấp mấy lần. Đủ để giết chết bản thân trước kia, chỉ trong vòng một nốt nhạc dù ở trong cao thủ thần thông nàng không phải là người vô địch nhưng cũng thuộc về loại cường giả rồi thế là nàng lại mò đến thần ma đạo tràng hỏi dư thanh long hạo đâu đến thượng lưu quân sông tìm xem nơi đó là nơi nó canh giữ dư thanh thản nhiên nói nó trông coi ở thượng lưu quân sông sau đứa nhỏ này quả nhiên đang vờ vịt đáng thương liêu thành duyên cười khẽ bay lên không trung hướng về phía con sông chẳng mấy chốc nàng cảm giác có rất nhiều yêu xả tồn tại thí tức của nàng toát ra. Ta là tỷ tỷ của Long Hạo, bây giờ muốn gặp nó, không biết có thể bảo nó qua đây không. Hàng ngàn con yêu xà hiện lên liếc nàng một cái rồi nhẹ gật đầu, sau đó trầm xuống. ầm. Uhm. Không bao lâu sau nước sông dâng trào, ánh sáng long lanh, một con long xà nhỏ sông lên mặt nước. Liễu tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tới rồi. Tiểu Hạo đài đài, ngươi lại không thành thật rồi. Liễu Thành duyên nhẹ giọng nói. Vất đắc dĩ thôi. Ta không chịu nổi sự dày vò của con yêu thú kia, chứ có thể trốn ở trong sông này để bảo vệ tộc đàn, Long Hạo khổ sở nói. Chà, yeah. vậy tỷ tỷ giúp người giết con yêu thú kia được không? Lưu Thành Duyên cười nói. Được chứ, cảm ơn tỷ tỷ. Long Hạo gật đầu lia lịa, sau đó lại nói. Cảm ơn tỷ tỷ đã trượng nghĩa giúp đỡ, thật là hào phóng. Trượng nghĩa tương trợ thì có thể, nhưng sao lại nói là hào phóng? Lưu Thành Duyên cao mày thì tì giúp ta giết con yêu thú kia mà không đòi hỏi gì. Đây không phải là hào phóng thì là gì chứ? Long Hạo chớp mắt nói. Sắc mặt của Liễu Thanh Duyên tối sầm lại. Ai nói là bà mày không đòi hỏi cái gì? Không đòi hỏi mà ta lại đến tìm ngươi à? Tiểu Hạo đệ đệ. Tì có thể giúp ngươi một lần nhưng không thể giúp ngươi mãi được. Liễu Thanh Duyên cười khẽ nói. Hay là thế này đi. Chúng ta đôi bên cùng có lợi có được không? Đôi bên cùng có lợi là sao? Long Hạo vội vàng hỏi lại. Ngươi dẫn dụ yêu thú ra ngoài, ta ra tay giải quyết, ta bảy người ba, được không? Liêu Thanh Duyên nói. Không được không được, 50-50, lòng hạo dứt khoát nói. Ta có rất nhiều thuộc hạ, có thể thu thập tài nguyên trong lãnh địa của yêu thú. Tuy rằng khó cướp cho được sạch sẽ, nhưng cũng có thể lấy đi khá khá. Nhưng ta là chủ lực cơ mà, Liêu Thanh Duyên nói. Nàng là võ giả thần thông, không có nàng thì Long hạo, đừng hòng có được sự chú ý của yêu thú thần thông. Thần ma đạo chàng cũng có thể cho thuê, Long Hạo nói. Được được, hợp tác vậy. liễu Thành Duyên suy nghĩ một chút, nàng nhất định phải mượn thân phận yêu thú của Long Hạo. Nếu không thì võ giả thần thông mà xông sâu vào trong yêu thú sơn mạch, tiêu khích đại yêu thần thông, chẳng khác nào tự mình đi tìm đường chết. Thế là một người một yêu thiết lập ra mối quan hệ hợp tác, không đề cập đến quan hệ tỷ đệ trước đó mà phân chia rất rõ, họ lập tức lên đường đến yêu thú sơn mạch. Liễu tỷ Người đang ở đâu vậy? Tiểu Vân Nhi rất nhớ ngươi. Một ánh sáng lóe lên từ thẻ ngọc, giọng nói của Tiểu Vân Nhi chuyển đến. Tỷ rất nghèo, đang phải chăm chỉ kiếm tiền đây. Liễu Thành Duyên trả lời. Không phải ngươi đã đột phá thần thông và mới vừa dự chi một năm cung phụng sau. Tiểu Vân Nhi kinh ngạc hỏi. Không đủ, Liễu Thành Duyên trả lời. Không nói nữa, ta còn đang có việc. Liễu Tỷ nói là nàng không có tiền kìa. Ở thiên võ tông, Tiểu Vân Nhi cong môi lên sao bây giờ vay tiền lại khó như vậy chứ ta là còn muốn mua một ít thần huyết đan để tăng lên huyết mạch tiểu vân nhi nếu tỷ không có tiền nhưng các sư huynh sư tỷ khác có tiền còn có trưởng lão cũng có tiền mà người không biết đấy thôi trưởng lão chấn minh để dành tiền nhiều năm như vậy gần cả trăm vạn nguyên tệ nếu như hắn bán đi một số bảo vật nữa thì tuyệt đối vượt qua trăm vạn lục nguyệt linh thẩm nói tiểu vân nhi chớp chớp mắt vậy thì có thể tìm mấy sư huynh sư tỷ mượn tiền sau đúng vậy chúng ta cũng có thể trộn một số đồ vật của trưởng lão đem ra ngoài mà bán thậm chí là ngươi khóc hai lần là trưởng lão cũng đau lòng cho ngươi tiền tiêu ấy chứ lục nguyệt linh nói nhưng mà sau này lỡ không trả được thì sau tiểu vân nhi lo lắng tiền mượn được do vào khả năng của mình thì cớ gì phải trả chứ lục nguyệt linh bình tĩnh nói vân thủy thành người quên già mọi người đều có tiền bằng khả năng của mình họ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền chúng ta vay tiền thì cũng là bỏ công ra hỏi vay rồi trà Lời nói của Nguyệt Linh Tỷ rất có lý à. Phải đi mượn, sau đó không trả nữa. Tiểu Vân Nhi gật đầu thật mạnh, hùng hục mà đi. Lại nói mé bên kia, lưới bắt yêu được, hạ xuống, nguyên lực được bơm vào, sức mạnh kỳ dị tỏa sáng, trên lưới bắt yêu biến ra từng đường hoa văn kỳ dị, nguyên lực bị áp chế ở bất cứ nơi nào nó đi qua. Và con yêu thú dưới nước trực tiếp bị lưới bẫy, quấn lại, dưới sức cáo của Mạnh Hiên nâng chúng lên. Một tiên thiên, năm yêu thú rác, Ở cấp nhập môn Thu hoạch không tồi, hạ lưới một lần Đã được hơn một nguyên tệ Nếu có như thế, so với việc một mình ta đi săn Thì nhiều hơn nhiều Mạnh hiền vui mừng nói Tên sát thủ cũng đang cố sức làm việc Nhưng hắn lại không vui như tiêu thiên Sắc mặt hắn u ám Ta đường đường là sát thủ tinh anh Tự nhiên là phải tới đây săn yêu thú Thực sự là nỗi sỉ nhục Bắt yêu kiếm tiền sau Đổ khốn kiếp Ta đây tùy tiện nhật một nhiệm vụ Là có thể hơn người làm vài ngày Nội tâm của tên sát thủ đang kêu gào. Nhìn Mạnh Hiên cách đó không xa, tên sát thủ nhanh chóng trèo thuyền tới chỗ của Mạnh Hiên. Người đang làm cái gì vậy? Ở chỗ của mình chăm chỉ mà bắt yêu đi, Lưu Toàn Quang quát lên. Tên sát thủ dừng tay, thực sự muốn gọ chết hắn, nhưng mà đánh không lại. Tên sát thủ đã thử vài lần, tên Lưu Toàn Quang chết tiệt này luôn đi tuần tra. Một khi bọn chúng không làm việc chăm chỉ, thì sẽ dùng roi để mà nói chuyện, vô cùng đáng ghét. Nhiệm vụ ám sát vì thế chỉ có thể tạm thời rời lại Thần Ma Đạo Tràng Thế lực đến từ Đại Vân Quốc Làm kinh doanh Hồng Dương Vũ nhìn tin tức mà bạn quán gửi về Vẻ mặt sững sở Đây con mẹ nói là làm kinh doanh đó sao Tương tự như những cửa hàng đó Nhưng mà thần Ma Đạo Tràng này rất đặc biệt Đồ mà bọn họ bán Các người muốn cũng không được đâu Người bạn kia nghiêm nghị nói Không phải chỉ có thuốc men, vũ khí và công pháp thôi sao Bọn họ còn có thể bán cái gì Một võ giả đạo quả khinh thường nói, hơn nữa nó còn mở ngoại thành, trên dòng sông rất ít người ở, nếu như không phải các trưởng sinh chấn giữ, thì nó cũng chẳng có tiền, chỉ là một thế lực cấp thấp mà thôi. Thứ mà họ bán là thần thể thần huyết, thần công, thần huyết đan tăng cường huyết mạch, thần ma đan tăng thường thể chất, linh khí tiên thiên thì tăng lên phẩm chất nguyên lực. Người bạn liếc võ giả đạo quả kia, khóe miệng co giật nói, người nói cái gì? Đám người phong dương vũ ngờ ngác Cái đậu xanh dầu má, thứ này có thể đem bán sau. Dường Vũ lúc trước nói, tùy tiện một võ giả đạo quả cũng đang ngang tải ngang sức. Cái này không phải nói dối đâu. Võ giả đạo quả thiên quang thành cơ bản đều có thực lực này, người bạn nói. Có vài người còn mạnh hơn nữa. Vũ khí của bọn họ có thể nói là cùng cấp bậc với thần khí cả. Im lặng, chỉ có im lặng thôi. Ở một nơi như vậy, bọn hắn có khả năng tung hoành được hay sao? Ta nghĩ chúng ta nên trở về thần phong đế quốc thành thật mà chờ đợi. Một võ giả đạo quả khác bất đác dĩ nói Không, thần ma đạo tràng này là một nơi kinh doanh Người khác mua được chúng ta cũng mua được Người đồng hành kia lại nói Chỉ là ta đã xúc phạm đến thần ma đạo tràng Sắc mặt của phong dương vũ tái đi Thần ma đạo tràng họ sẽ không chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy đâu Hơn nữa người lúc trước chỉ là vô tình Nếu thành tâm giải thích Họ sẽ tha thứ cho chúng ta Người đồng hành nói Nếu như thực sự không muốn buông tha cho người Thì ngươi nghĩ rằng giờ này chúng ta còn sống mà đứng đây à Người của liệt hỏa quốc rất nhanh sẽ đến, nếu như bọn chúng mua đồ của đạo tràng thì chúng ta không còn là đối thủ của chúng nữa. Người đồng hành tia bổ thêm một câu. Đưa, đưa ta đến thần ma đạo tràng đi, ta nhất định phải cầu xin tha thứ. Phong dương vũ kiên định nói, bằng không cho dù chúng ta có trở về thần phong quốc thì cũng không được an toàn nữa. Người của liệt hỏa quốc là đối thủ của họ, một khi mà chúng mua được hàng của đạo tràng để gia tăng thực lực thì bọn họ trở về cũng chỉ có thể trốn tránh thần phong đế quốc lúc đó cũng không còn bảo vệ được họ nữa hai đạo quả đồng hành vội vàng nâng phong dương vũ để rời khỏi nơi này bay tới thần ma đạo tràng lần này bọn họ rất dè chừng cẩn thận còn chưa tới thần ma đạo tràng thì đã đáp xuống đất để đi bộ tới thần phong quốc, phong dương vũ đến đầy lĩnh tội không quan tâm tới vết thương của mình phong dương vũ quỳ xuống cùng kính nói đã tiếp một mũi tên rồi còn tội tình gì nữa vào đi, dư thanh thở ơ nói Cả mặt của Phong Dương Vũ hơi thả lỏng với sự giúp đỡ của hai người bạn đồng hành hắn vội tiến vào thần ma đạo chàng. Ba người muốn đặt mua gì Dư Thanh thở ơ nói coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Mũi tên đã bắn rồi chuyện ăn oán trước sau cũng đã kết thúc rồi. Ở nữa có buôn bán hay không thì chỉ có chàng chủ mới quyết định được Dư Thanh hắn cũng không có quyền và lại đối phương cũng đã quỳ xuống nhận tội nếu mà cứ bám mãi không buông ngược lại bản thân sẽ là một kẻ lòng dạ hẹp hòi có cái nào khôi phục vết thương không? phòng dương vũ vẻ mặt cầu xin dò hỏi thương thế quá nghiêm trọng cho dù hắn có đan dược áp chế lại nhưng bây giờ khó có thể phát huy ra mười phần tu vi nếu như cứ tĩnh dưỡng thế này thì không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại thần ma đan rèn luyện thể chất và cường hóa cũng có thể chữa lành vết thương của ngươi dư thanh hở hững nói sau đó đưa ra một ngón tay một vạn nguyên tệ một viên mua hai viên phòng dương vũ vội vàng nói hai viên thần ma đan hai đạo quả đi cùng, đồng thời hỗ trợ để giúp hắn có thể luyện hóa. Sức mạnh của thần Ma Đan chủ yếu để rèn luyện thể chất, hai vị đạo quả cũng nghe theo sự phân phó của Dư Thanh, không có luyện hóa thành nguyên lực mà rèn luyện để tăng cường thể chất. Phong Dương Vũ rất ngạc nhiên phát hiện ra, thần Ma Đan này không chỉ rèn luyện máu thịt mà ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng rèn luyện. Ngay sau khi hai viên thần Ma Đan đi xuống, vết thương của Phong Dương Vũ đã lành lại rất nhiều, thể chất tăng cường lên. Hắn cảm thấy tư chất căn bản của bản thân cũng được củng cố. Thần đan, không hổ là thần đan, Phong Dương Vũ cảm thắn. Khi hai đạo quả đi cùng thấy khí sắc quán trông tốt hơn hẳn, trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Thương phẩm ở đây đúng là thần kỳ thật. Không biết nếu muốn để tăng thực lực thì nên mua cái gì đây? Một trong những võ giả đạo quả hỏi, dừng một chút lại nói thêm. Ta tên là Phong Thiên, người này Phong Minh, bọn ta đều đến từ thần Phong Đế Quốc. Các ngươi là đạo quả, Ta đề nghị các người nên chọn gói dịch vụ của đạo quả. Dư Thanh lấy gói đạo quả ra, đưa cho ba người xem qua. Hơn 30 vạn, à hơn 20 vạn nguyên tạ ư, cả ba thốt lên. Đúng vậy. Đây là kế hoạch phát triển của thần ma đạo tràng. Đương nhiên, so với thần ma chân chính thì vẫn còn kém một chút, nhưng cũng đủ để nghiền nát đạo quả bình thường, chưa mua hàng. Dư Thanh thản nhiên nói. Đạo quả trước đó cùng ta chiến đấu, chính là đã mua cái phần này à? Phong Dương Vũ nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy. Bọn họ không chỉ mua những gói này mà còn mua cả bản vẽ huyền khí, luyện chế ra vũ khí huyền phẩm, phẩm chất có thể coi như thần khí rồi, Dư Thanh nói. Đạo quả thiên quang thành đều giàu có như vậy sao? Ba người cảm thắn. Các người mua không nổi à? Dư Thanh nhíu mày. Phong Dương Vũ kiêu ngạo như vậy mà không có được chút tiền ấy sao? Cho ta một phần, vừa mới mua hai viên thần ma đan rồi, lần này gói này ta chỉ cần một viên là được, Phong Dương Vũ vội vàng nói. Hai vị võ giả đạo quả kia do dự một chút, Phong Thiên nói cho ta một phần. Phong Minh thì tỏ vẻ hâm mộ, ta mua một phần trước, về sau sẽ kiếm tiền mua thêm. Ba người đều đang luyện hóa, chuyển tu thành công pháp thần cấp. Cho dù Phong Minh không có mua hết thì thực lực cũng tăng lên gấp bội, huống chi bọn họ còn có một người mua nguyên cả phần. Thực lực của ta đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn bình thường như cũ, Phong Dường Vũ cười khổ. Nếu lại giao đấu, ta nhất định có thể đánh bại võ giả đạo quả kia càng qua nếu so với người trong Thiên Duyên Quốc thì vẫn chỉ thuộc hạng bình thường. Tiền bối, chẳng lẽ người của Thiên Duyên Quốc đều mua phần thực đơn này sao? phong Thiên hỏi. Không, thần ma đạo tràng của ta mới tới đây vài ngày trước, chỉ vừa thông báo cho Thiên Quang Thành và bạn bè Đại Vân Quốc đến mua thôi. Dư Thành thản nhiên nói, cũng hết cách. Trang chủ rất lời, hắn lời mở đạo tràng ở các thành trì khác. Còn có thành trì chưa mua ở, ba người hai mắt sáng lên. Như vậy bọn họ hoàn toàn có thể bóp chết đạo quả những thành trì đó. Tạm thời không mua, đây cũng là cơ hội của các ngươi. Vài võ giả đại vân quốc đều ở các thành trì khác luyện võ. Nghe nói là còn có rất nhiều nguyên tệ để đặt cược cho một cuộc chiến đó, Dư Thanh nói. Cảm ơn Dư Thanh tiền bối, chúng ta đi thôi. Ba người họ nghe đến đây mà không hiểu mới lạ. Đây là Dư Thanh đang chỉ đường cho bọn họ điên cướp, kiếm tiền. Phải đi đến các thành trì khác để cạnh tranh kiếm tiền thôi. Tặng cho các người một câu, tuổi con trẻ thì nên điên cuồng, nhưng mà điên cuồng cũng phải có mức độ thôi, không được phá hư quy củ, nếu không lại chọc phải kẻ địch gì đó mạnh thì các người lại khó đấy. Dư Thanh cảnh báo một câu. Dư Thanh tiền bối, Dương Vũ hiểu rồi, cảm ơn tiền bối đã khoan dung, phòng Dương Vũ vội vàng nói. Dư Thanh mỉm cười gật đầu, cảm thấy rất vui, nhìn võ giả đạo quả, làm sao như vậy, lại còn phải gọi ta một tiếng tiền bối mà ta chỉ là võ giả trúc cơ. OK, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây, anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể để lại comment dưới uh, clip này. Bye bye mọi người.